Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Má không có ngủ được. Con mới nói, ủa đâu có ai đâu. Con thì mới từ bên nhà của thiếm bảy đi về. Con có đi qua cái sân đó, con đâu có thấy ai đâu. Lúc đó má con giận là, kêu con đi ra ngoài, đuổi tụi nó đi, ồn ào quá. Thôi con cũng nghe lời con đi ra sân coi. Lúc đó tối thui à đâu có thấy ai đâu. Thì con mới quay lại con nói với má con. Má à, con không có thấy đứa nào hết á. Không biết là chắc tụi nó đi hết rồi đó. Ma mới nói là tụi nó đi rồi nó ra phía sau nhà đó. Tụi nó xuống dưới mé xong rồi ngồi trên xuồng rồi. Mà tụi nó vẫn còn ồn ào quá à. Trời ơi lúc đó con đâu có gan dạ gì đâu. Con cũng sợ ma muốn chết mà. Mà băng đêm băng hôm làm sao mà con dám đi ra ngoài bờ sông? Thế là con mới chạy đi tìm ông nội về. Con mới hỏi ông nội tại sao. Tại sao những cái mà má con thấy được mà con lại không thấy được? Khi mà ông nội về đến nhà, ông nội mới kêu con lên nhà trên học bài để cho ông nội con xuống nói chuyện với má con. Chịu thua thôi, ông nội kêu làm sao dám cãi. Thế là ông nội nói chuyện với má của con. Khi đó đó thì hai người dùng tiếng miền, à, dùng tiếng cái ngôn ngữ riêng để nói chuyện. Thì lúc đó con cũng rình đứng ngoài sau cửa nghe, mà nghe tại vì nếu nghe nói rõ thì con đoán được, còn cái này lõm bõm thành ra, không hiểu hai người nói cái gì luôn. Rồi một lúc sau con thấy ông nội con đi ra ngoài sau, đến gần chỗ bờ sông, ông nội có cầm theo cái đèn dầu nữa, ông ngồi đóng hút thuốc, rồi ông nói chuyện có mình ổng à. Thì con đâu có dám lại gần, đứng xa xa thấy ông nói chuyện thôi chứ đâu biết ông nói cái gì. Nhưng mà con nhìn theo cái ánh đèn dầu, con thấy ở phía dưới sông có một cái cây chuối. Mà thường thường khi nước chảy thì cây chuối nó phải trôi đi. Con không hiểu tại sao, con nhìn thấy rõ ràng nước nó chảy. Mà cây chuối thì lại đứng im, nó không có trôi theo dòng nước. Trong lúc mà ông nội ngồi ở mé sông nói chuyện, thì con nghe trong nhà má con cũng la ôm sùm hết. Má còn vẫn tiếp tục nói là mấy người ồn ào quá. Rồi má còn nói là, ta không có muốn đi, đừng có kêu réo nữa. Không biết ai kêu má mà má trả lời như vậy. Rồi sau đó ông nội lên nhà, ông lấy mấy cây nhang ra, ông đốt lên. Rồi ông lầm thầm, ông khấn giái nói chuyện gì một hồi đó. Thì tự nhiên cây chuối nó lại trôi đi một cách bình thường, trôi theo dòng nước lúc đó thì má con cũng không có còn la hét nữa, rồi nằm im, sau đó thì ngủ ngon lành. phải nói con thấy con con sợ lắm và nó lạ quá. nhưng mà đáng sợ hơn là bây giờ nếu mà con không chạy vô nhà trước ông nội, ông mà quay là ông đi lên rồi đó hả, ông gặp con thì ông đánh đòn. còn hơn là là là mình mình mình sợ ma nữa. thế là con dông đến nhà trước. Rồi kể từ hôm đó thì má con cũng ngủ êm, và con cũng không thấy má con thức khuya hay là la lối về những cái chuyện mà người ta làm ồn nữa. Rồi vài ngày sau đó thì cô của con nói là tóc của con nó dài quá rồi, kêu con cắt đi. Con không có chịu, con nói là má không có cho. Lúc đó má con nghe được, thì tự nhiên má nói, thôi cắt đi con, tóc dài quá rồi, nó cũng khó chăm sóc. Không hiểu sao má lại đổi ý. Thế là cô của con cột tóc con lên thành một chùm rồi cắt đi. Sau đó thì con cũng đi học và con cũng sinh hoạt bình thường cho tới chiều con về nhà. Khi về tới nhà tự nhiên con thấy ông nội ngồi ở trong góc phía sau cửa đó. Ông đóng hết cửa và cửa sổ lại rồi. Con lại thấy có một cái mâm cơm. Con cũng chẳng hiểu lại chuyện gì. Khi đến nơi thì ông nội nói là má của con mất rồi. Đối với con, con nghĩ như vậy, coi như má ngủ trưa rồi. Má ngủ luôn và không thức dậy nữa. Lúc đó thì con mới hòa lên con khóc. Con chỉ nghĩ đơn giản là chắc tại con cắt tóc mà má của con bị mất. Và cái chuyện đó cho tới giờ là một nỗi ám ảnh và là cái điều mà con rất lo sợ mỗi khi mà con nằm mơ thấy một cái điều gì đó đó là câu chuyện của con chỉ có vậy thôi nếu chú thấy à, chỗ nào dài dòng cắt bỏ giùm cho con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.